chương 1035 Một chiều Lực lượng linh hồn mạnh mẽ như là Sóng quét ngang chân trời Mang theo một cái luồng uy áp Cực kỳ đáng sợ Như là tia chớp dữ dội Trả tới tử bào lão giả Khi cỗ lực lượng này quét qua Không gian lập tức chấn động Từng cái khe đèn nhánh lan tràn ra Thế nói lực lượng linh hồn vô cùng Vô hình vô sắc Nhưng những võ giả Hơi có thực lực đều có thể cảm nhận được Quý áp khủng bố phía trên trời này Loại quý áp này phát ra từ sâu trong linh hồn Làm cho người ta cảm giác sắp lâm vào đại chiến Mà những tiếng bản luận xôn xa bên ngoài Cũng đột nhiên ngừng lại Biểu tình trên khuôn mặt Của những người chế diễu tiêu viêm lúc này Thật rất buồn cười Sau khi tiếng, tiêu viêm tiến vào đấu tông Thì cảnh giới luyện dược sư của hắn này Đã đạt đến thất phẩm Hơn nữa, lực lượng linh hồn hắn vốn đã mạnh So với bài thất phẩm luyện dược sư khác thì còn mạnh hơn nhiều So với lực lượng linh hồn khủng bố như vậy Dù là thất phẩm luyện dược sư cũng phải là kiêng kỵ không thôi Chứ nói chỉ tẳng tu chỉ là một vị lục phẩm luyện dược sư Lúc này sức hỏa trưởng lão cũng trợ mắt há mồn Nhìn cái cỗ lực lượng trên trời Lát sau hắn hít sâu một hơi Trong mắt bắt đầu lỗi kiếp sợ nhìn về tiêu viêm rằng xa Một thanh âm càn càn Mang theo vẻ không thể tin nổi Chậm dãi trong cơ thể Cậu hỏng chuyển ra Thất phẩm luyện dược sư Lực lượng linh hồn Cũng như là lực lượng sinh tồn của luyện dược sư Bởi vì có lực lượng linh hồn Thì luyện dược sư mới có thể khống chế hỏa hậu Tiến hành luyện chế đang dược thành công Việc có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ Đến mức độ nào liên quan rất lớn Đến việc luyện chế dược Ở Trung Châu Có rất nhiều người hiệu rõ sự chênh lệch của các luyện dược sư, lớn đều xuất phát từ lực lượng, lượng linh hồn mà giá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Sích Hỏa trưởng lão cảm nhận được lực lượng linh hồn của Viêm, lại có thể nói toạc ra cảnh giới luyện dược sư của hắn. Đương nhiên trong lòng Sích Hỏa trưởng lão cũng là vô vàn gợn sóng, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể tưởng tượng Tiêu Viêm không chỉ là một đấu tông cường giả, mà còn trên con đường chế luyện đan dược cũng là tao nghệ cao đến thế. Thất Phật luyện dược sư, thân phận như vậy cho dù là ở đâu cũng cực kỳ có phân lượng, phải biết rằng luyện dược sư có cảnh giới như vậy, cho dù ở đan tháp, dù không nói là cao, nhưng cũng tuyệt không thấp. Hơn nữa, khiến Sách Hỏa lão kinh ngạc nhất chính là tiêu viêm tuổi còn trẻ như vậy đã là một thất Phật luyện dược sư, cho dù dựa vào lịch duyệt của hắn, thì đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thiên phú tu luyện. Cùng với thiên phú luyện đan gần như quái vật như vậy, Lão già tặng tu lần này không ngờ lại gặp xui xẻo, dám chọc đến một người như vậy. Trong lòng hắn thầm than đáng tiếc cho thằng tu, trên mặt hắn lại tỏ ra vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn. Đối với ngạo khí của thằng tu, hắn có chút không ưa. Vì ngại thân phận đối phương nên hắn không thể không khách khí. Trong lúc xích hỏa tuôn dạ than thầm cho thằng tu, thì bản thân thằng tu so với hắn còn muốn hối hận hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cho dù là ai khi nhìn thấy cái cỗ lực lượng kinh khủng này Giày đầy trời kia Cũng đều không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngay Khuôn mặt tẳng tu lúc này gần như trắng bạch Ánh mắt hắn cũng dại ra tràn đầy sự kiếp sợ Thần là luyện dược sư hắn đối với lực lượng linh hồn Có thể nói là nhạy cảm vô cùng Cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ kia Khiến cho hắn có cảm giác như đang đối mặt với biển rộng và cảm giác này hắn từng cảm nhận qua trên người các trưởng lão đàn tháp, mà mấy tên trưởng lão đó không tên nào mà không danh tiếng chấn kinh cả Trung Châu, nhưng lúc này đây, người khiến hắn có cảm giác đó không phải mấy tên quái vật đàn tháp mà lại là một thanh niên qua mới chỉ hai mươi mấy tuổi. Thất phẩm luyện dược sư, sao có thể? Thân thể hắn hơi run, từng đạo quang mang trong mắt tăng tu phát ra, hắn không ngờ một tên tiểu tử nhìn chỉ hơn mười mấy, hai mươi mấy tuổi lại có thể đạt tới thất phẩm Cảnh giới hắn luôn ngẩn đầu lên mà nhìn. Sau khi ý tưởng ngoan cố không chấp nhận này xuất hiện trong đầu, chẳng tu lùi về sau vài bước. Đến thời điểm này, hắn còn có thể làm gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng một cỗ lực lượng linh hồn từ cơ thể phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành bức tường vô hình chắn trước mặt. Tiểu bối, đừng hòng, dở trò. Mưu mà chức quỷ trán mặt lão phu. Sau khi bức tường linh hồn hình thành, ánh mắt tầng tu gắt gao nhìn Tiêu Diêm quát lạnh. Đối với tiếng quát của hắn, Tiêu Diêm chững mắt lên, khóe miệng khẽ nhếch. Một tên lục phẩm luyện dược sư cũng dám khoe khoang lực lượng linh hồn trước hắn, quả nhiên là thích liếm đau khổ. Ngón tay khẽ vẫy Tiêu Diêm giọng nói, "Đánh." Chỉ một chữ phát ra như cỗ lực lượng, linh hồn mạnh mẽ trên bầu trời ngưng tụ trong mắt thành một cái thiết chủy sống động trong như thật, dưới vô số ánh mắt đang kinh hãi nhìn hắn, thiết lệnh mạnh vào bức tường linh hồn tầng tu, ầm ầm, hai người mới chỉ va chạm nhau một lần, nhưng từng luồng khí lãng nhất thời phát tán khắp quảng trường, quảng trường lúc này xuất hiện rất nhiều khe nứt không gian, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Rằng rắc, thiết bằng linh hồn mới tiếp xúc vào trong bức tường, thì bức tường đã tan rã, thấy thế tầng tu giật tím cả mặt, vội vàng thúc dục lực lượng linh hồn Giót vào trong bức tường nhằm cảm thiết trùy lại. Phá. Tiêu viêm xòe bàn tay ra. Chỉ hướng tầng tu. Đầu ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo ấn ký trong hư không. Âm thanh mới phát ra. Cỗ năng lượng bền trên thiết chỉ đột nhiên tăng vọt. Một tiếng răng rắc vang lên. Dưới mắt kinh hãi của tầng tu cùng một số người khác. Trên quảng trường. Bức tường bằng linh hồn quán đã xuất hiện rất nhiều khe không gian. Không ngừng lan rộng. Rầm. Vết lứt càng ngày càng lớn. Bức tưởng vốn sắp đổ xuống Giờ rút cuộc không chống đỡ lội lực lượng linh hồn Do thiết trùy đánh vào Đến trực tiếp lộ âm Hóa thành vô số mảnh vỡ tan biến Bóc Bức tường linh hồn vừa mới lộ tung Thì người tạo ra nó là tàng tu cũng phun một ngụm máu tươi Sắc mặt trắng bạch Thân của hắn gặp công kích cực mạnh Phải lùi lại 600 mét mới ngừng lại Tại toàn bộ quảng trường yên lặng vô cùng Vô số ánh mắt Đang dại dà nhìn tàng tu trên mặt đất Nhất thời không ai dám mở miệng, toàn bộ kiếp sợ không thôi, chỉ vẹn vẹn một lúc mà một vị lục phẩm luyện dược sư lại thua, thua vô cùng thế thảm, mà nguyên nhân tạo ra nguyên nhân này chỉ là một thanh niên nhìn qua 20 tuổi mà thôi. Sự yên tĩnh này, rốt cuộc cũng bị từng đạo âm thanh kinh sợ, hít lạnh phá vỡ, nhất thời từng đạo ánh mắt lóng bỏng nhìn chằm chằm người thanh niên kia, giờ phút này cho dù là ai cũng có thể đoán được, cảnh giới luyện dược sư thanh niên này cao hơn thẳng tu, Tăng tu là lục phẩm luyện dược sư Nếu tiêu viêm còn cao hơn hắn Đáp án chắc chắn là thất phẩm Chỉ có cảnh giới này mới có thể khiến lục phẩm luyện dược sư thua thê thạm như vậy Trong một trận đấu so về lực lượng linh hồn Người này lại là một thất phẩm luyện dược sư Vô số, ít hầu cả mọi người đều lắc lên Thần sắc dại cả ra Thất phẩm luyện dược sư Đến cảnh giới này, đừng nói phần viêm cốc cho dù lại than thác cũng thuộc về hàng quái vật Có đám người trình ra bên kia đang trợ mắt há mồm, nhìn tăng tu đẳng xa không biết sống chết thế nào, một lúc lâu sau khó khăn, nuốt từng ngũm lớp miếng. Thất phẩm luyện dược sư, nghĩ tới điều này bọn họ nhịn không được dùng mình, tồn tại như vậy cho dù là tiêu diệt trình ra bọn họ, cũng không phải việc khó khăn gì. Chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng, lập tức sẽ có một đống cường giả tới giúp hắn. Lực kêu gọi của một vị thất phẩm luyện dược sư là không thể nghi ngờ. Liễu ra này từ khi nào kết bạn được Một vị luyện dược sư như vậy Vì sao ngay cả tin tức nhỏ cũng chưa bao giờ nghe qua Tâm tình khuôn mặt của Trình Diệu Lúc này biến ảo không ngừng Ý niệm trong lòng hắn chính là Thất phẩm luyện dược sư không phải nhân vật Mà gia tộc hắn có thể mời đến được Hắn không hiểu vì sao Liễu ra Có thể mời được một người như vậy Mà cách đám người Trình Diệu Không xa đoàn người Liễu Kình Liễu Phỉ cũng há mồm trợn mắt nhìn Tẳng tù trên mặt đất, đối với việc tẳng tù cự nhiên chống đỡ không lỗi một hiệp khi thi đấu với tiêu viêm, thì bọn họ quả thực có cảm giác đây là chuyện rất vớ vẩn, tẳng tù là một lục phẩm luyện dược sư đó. Thất phẩm luyện dược sư, hai bạch y lão giả ở phía bên sau, biểu kịch hít một hơi thật sâu hạ giọng nói. Trong giọng nói của bọn hắn, không để lén được cảm giác kinh hỉ. Vị tiên sinh này không ngờ là một vị thất phẩm luyện dược sư, tộc trưởng hắn thực sự bằng hữu người sao hãy thấy giọng điệu khó tin của bọn họ, tâm trí Liễu Kình cũng nhịn không được có chút đắc ý, hài lão giả này tuy nói trưởng lão trong tộc nhưng lại không có ít thành kiến đối với tộc trưởng như hắn, hôm nay xem ra tiêu Mở đây đã áp chế nhuệ khí của bọn họ. Trong lòng đắc ý nhưng trên mặt Liễu Kình vẫn không biểu hiện cảm xúc thản nhiên nói: "Nếu không phải bằng hữu ta, chẳng lẽ hai vị trưởng lão thấy có người ngoài ra tay giúp hay sao?" Nghe vậy, hai người trưởng lão cũng cười hổ, cười xấu hổ, không dám cái lại. Có một bằng hữu là thất phật luyện dược sư, không thể nghi ngờ đây là một cách kinh hỉ với Liễu gia. Vị tiền bối này không biết tỷ có kết quả chưa, Tiêu Viêm vùng téo lên một cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ, lập tức tiêu tán, sau đó hắn nhìn về phía Sích Hỏa trưởng lão cười nói. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, ánh mắt Sích Hỏa trưởng lão đang ở bên tầng tu, không biết sống chết như thế nào lập tức rời qua. Trên khuôn mặt giả lua lập tức lỡ một nụ cười gắt đầu, tiểu hữu thực lực bất phàm, người thắng tự nhiên là ngươi, hả <cười> hả, không gian trùng động thiên hoàng thành, trong 3 năm tới sẽ là của liễu gia chương 1036, đi trước vận viêm cốc. Nghe thấy lời của sức hỏa trưởng lão, sắc mặt trình diệu trở nên khó coi, nhưng ngại thân phận đối phương cho nên dù có bất mãn cũng chỉ có thể nắm chặt tay nạn. Hắn hận nhìn Liễu Kỳnh trong mắt tràn ngập lửa giận. Tuy rằng Trình Diệu biết, bởi vì có sự xuất hiện cửa tiêu viêm mới xảy ra cục diện này, nhưng đối mặt với một thất phẩm luyện dược sư, với thực lực của hắn đúng là rất khó có chuyện nghĩ tới, ghi hận trong lòng. Bởi hắn biết rõ lực lượng mặt thất phẩm luyện dược sư có được kinh khủng cỡ nào. So với sắc mặt khó coi của Trình Diệu, thì sắc mặt Liễu Kỳnh bây giờ hồng lên bởi vì vui mừng. Đồng thời hắn cũng ôm quyền hướng xích hỏa cười ca tác xích họa trưởng lão, xích họa trưởng lão cười một cái khoát tay áo, mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm nhanh chóng bước lên cười khách khí nói: "Ha còn không biết tên tiểu hữu?" Nham Kiêu Tiêu Viêm cười, sau đó chắp tay với Xích Họa trưởng lão. Tiểu hữu Nham Kiêu với tuổi này mà đã đạt được thành tựu như thế quả là làm cho người ta khó tin vô cùng, không biết lão sư của tiểu hữu là cao nhân phương nào. Xích Họa trưởng lão cười, cho dù thiên phú Tiêu Viêm có cao tới đâu Nhưng nếu như là người chỉ dẫn không có, thì không thể ở độ tuổi như vậy, thành tựu đáng kinh ngạc như thế. Ẩn sĩ sơn giã mà thôi, cũng không phải cao nhân gì. Tiêu viêm cười cười cũng không có ý định tiếp tục vấn đề này. Thấy tiêu viêm không muốn nhiều lời, xích hỏa trưởng lão cũng đành im lặng. Tuy nói hắn là trưởng lão ở phần viêm cốc, hơn nữa thực lực bản thân cũng là đố tông. Nhưng đối với một thất vọng luyện dược sư thì hắn vẫn phải cách khí một chút. Hà hà, Liễu Kinh Như vậy trong 3 năm này Không gian trùng động thiên Hoàng Thành sẽ giao cho Liễu ra người rồi Chỉ cần hàng năm Sai người đem đồ cung phụng tới Phần phìm cốc là được Ánh mắt xích hỏa trưởng lão Nhìn về phía Liễu Kinh có chút hỏa khí cười Thu thập Từ trong không gian trùng động Quả là xa xỉ vô cùng Liễu ra lấy được quyền quản lý Đương nhiên cũng lấy được một khoản thu nhập này Nhưng mà phải trích một phần sao cho Phần viêm cốc Đây là quy củ bao năm qua Liễu Kỳnh gật đầu cười Hắn tự nhiên biết xích hỏa tùn trưởng lão Khách khí như vậy Cũng bởi là vì có tiêu viêm Hiện giờ quyền sở hữu không gian trùng đậu Cũng đã có kết quả ha Hả tiểu hữu nhàm kêu Không biết người trong thời gian tới Có thể cùng lão phù Tới phần viêm cốc một chuyến không Xích hỏa trưởng lão Xoa xoa bàn tay của mình Nhìn tiêu viêm cười nói Nhiệm vụ của hắn Chính là tìm luyện dược sư cao dai Hiện giờ tiêu viêm có thể đánh bại tàng tu Sợi chép kiếp Nhưng nếu như tiêu viêm lại không đồng ý tới phần viêm cốc Thì lại là bi kịch đối với hắn Nghe vậy tiêu viêm cũng chậm ngâm Đối với phần viêm cốc Tất nhiên là cũng có hứng thú không nhỏ Đương nhiên có lại hứng thú này Chính là đến từ thiên hỏa tam huyền biến Cho đến cửu long lôi cương hỏa Tuy rằng vật sầu hắn đã hết hy vọng Nhưng nếu có thể gặp một lần thì sự lý giải của hắn đối với dị hòa cũng khác Lần cao hưm một chút Không biết phần viêm cốc tìm luyện dược sư cao dai rốt cuộc là chuyện gì Chậm ngầm tròng chốc lát Tiêu viêm liên hỏi Hà, cốc chủ đại nhân của ta muốn luyện chế đan dược Có phẩm chất không thấp Cho nên cần một số luyện dược sư cao dai trợ giúp Tiểu hữu nhàm kiều yên tâm Việc này cũng không khó Ngoài ra sau khi thành công thì phần viêm cốc cũng sẽ có thêm hậu tạng. Xích hỏa trưởng lão vội vàng nói Luyện chế đan dược Ánh mắt tiêu viêm hơi đổi Thực lực của cốc chủ phần viêm cốc tất nhiên không yếu hơn so với phong tôn giả Cho nên đan dược mà cần chỉ sợ thấp nhất cũng là thất phẩm A Loại đan dược này không phải muốn nói luyện chế là có thể luyện chế Cốc chủ phần viêm cốc cũng là luyện dược sư Nghĩ tới đây Tiêu viêm có chút kinh ngạc hỏi Muốn luyện chế đan dược thì điều đầu tiên phải dựa vào thực lực bản thân, ngoại nhân giúp đỡ thì có hiệu quả gì. Nghe thế thì xích hỏa trưởng lão lại là ngạc nhiên nhìn Tư Viêm một cái. Cốc chủ phần Viêm cốc cũng không phải luyện dược sư, nhưng hắn cực kỳ hứng thú với luyện dược sư, thế nhưng điều kiện không được cho nên hắn không thể nào trở thành luyện dược sư, nhưng mà hắn cũng là người có tài năng tuyệt thế, dự báo năng lực khống chế lửa của mình. Hắn cũng có thể khống chế dị hỏa luyện một ít đan dược, nhưng mà phẩm chất lại không quá cao. Nếu như muốn luyện chế đan dược có phẩm chất cao, thì cần phải luyện dược sư ở ngoài hỗ trợ. Liếu Kình ở một bên ghé sát vào tai Tiêu Viêm thấp giọng giải thích. Nghe thấy lời này Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà sừng sốt chặt nưỡi không thôi. Không phải là luyện dược sư mà cũng có thể luyện chế đan dược, cốc chủ phần viêm cốc quả nhiên không giống người thường ác. Chuyện nạ này Tiêu Viêm đúng là lần đầu nghe thấy Tuy nhiên đối với điều đó Thì Tiêu Viêm cũng là tương đối hiểu rõ Để làm được điều này thì hiện nhiên nguyên nhân Tử năng lực khống chế lửa công dị hỏa Nhưng không có được lực lượng linh hồn thấm nhuần Đàn dược chân chính của luyện dược sư Thì đàn dược luyện chế ra chắc chắn cũng sẽ có tỷ vết Nói như vậy thì dị hỏa mà cốc chủ Phần viêm cốc sử dụng hẳn là cửu lòng lồi cương hỏa Hiện giờ cách thời gian tổ chức đàn hội vẫn còn xa Có lẽ lên thừa dịp này tới phần viêm cốc lấy hai biến còn lại của thiên họa tam huyền biến. Tiêu biêm tự nói trong lòng, thiên họa tam huyền biến có vai trò khá quan trọng đối với gã. Nếu như có thể thu thập đủ bộ bí pháp này thì sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, cho dù gặp phải cường giả như phí thiên thì gã cũng có tự tin đánh một trận. Mặt khác cường giả ở đan hội chắc chắn cũng sẽ rất nhiều cho nên trong đoạn thời gian này tiêu viêm phải tận lực để thăng thực lực của mình. Nếu có thể tường trợ được Tại hạ tất nhiên không từ chối Trong lòng có chú ý Tiêu biếm mỉm cười một cái Nhìn xích trưởng lão nói Ngay thế thế Xích họa trưởng lão nhất thời Thở dài nhẹ nhõm một hơi Khuôn mặt già nuôi cũng tươi hơn rất nhiều Tay áo hắn vùng lên Bỗng nhìn một con chim màu đỏ khổng lồ Ngoài quảng trường bay vút tới Xích họa lúc này nhìn Tiêu biếm nói Đã như vậy, lão phu liền đứng trước, chờ tiểu hữu. Âm thanh vừa rất hắn nhảy lên thân chim rồi đứng đó. Tiêu viêm, người định đi phần viêm cốc thật sao? Thấy xích quả trưởng lão nhảy lên thân chim trên cao, lâm dếp một bên vội vàng hỏi. Hắn biết, trên người tiêu viêm có mang thiên hỏa tam huyền biến. Nếu như để phần viêm cốc biết, sợ giảng có chút phiền toái. Tiêu viêm gật gật đầu, không vào hàng cọp sao bắt được cọp con. Hơn nữa, phần viêm cốc này còn phải cần mình chỉ cần mình cẩn thận một chút thì việc lấy toàn bộ thiên hỏa tam huyền biến chắc chắn cũng không khó khăn. Ha ha, ngay nói lần này không ít luyện dược sư mới tới phận Viêm cốc, nếu như thật sự có cả làng giúp, cốc chủ phận Viêm cốc luyện chế đan dược thành công, vậy thì hậu tạ sẽ là cực kỳ phong phú. Lấy danh tiếng của phận Viêm cốc đã không có chuyện bạc đãi. Liếu Kình cười nói, đối với phần Viêm cốc thì hắn tương đối biết. Tiêu Viêm Cười cười Hắn cũng không có gì để ý tới phân thưởng hậu tạ Nhưng nếu như có thể thù đầy đủ bản tiên họa tam huyền biến thì đủ rồi Lầm diễm trong khoảng thời gian này Thì người hãy ở tiên hoàng thành Chở ta sau khi làm xong sẽ trở về Mặt khác, Liễu Kình còn vài chuyện cần phiền ngươi một chút tiêu em hơi chậm ngầm một chút rồi nói Có việc gì thì người cứ nói Nếu có thể làm được thì ta cũng không nhíu mày Liễu Kình vỗ vỗ ngực có chút hào hùng nói Người giúp ta điều tra một chút trung vực có tin tức nào liên quan tới một người tên là Tiểu Y Tiên hay không? Tiểu Viêm chậm rãi. Mặt khác, người điều tra giúp ta có người nữ tử nào trong các gia tộc tên Hân Nam. Tách biệt với hai người đó lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Y Tiên hiện giờ thế nào, cho nên tiêu Viêm phải mau chóng có được một chút tin tức. Điễu ra ở trùng trầu đã lâu như vậy, con đường tình báo hiện nhiên mạnh hơn mình rất nhiều, còn phần Hân Nam thì cho đến nay Tiểu Viêm vẫn không biết gia tộc của làng là gia tộc nào. Nhưng đã nhận lời giúp nàng thì hiện nhiên tiêu viêm cũng không quên Tiểu y tiên Liễu Kỳnh vút cầm một chút gật đầu nói Cái tên này thì đúng là ta chưa nghe qua bao giờ Nhưng ta sẽ cho người đi xung quanh trung vực điều tra Còn về người tên Lữ Tử Hân Nam Sợ rằng có chút khó khăn Ở trong trung vực có vô số gia tộc lớn nhỏ Nếu muốn tìm thì đúng là mò kim đáy vẻ Gia tộc của làng dường như đã từng tiến vào trưởng lão hội đàn tháp Nhưng hiện giờ đã bị trừ đi Tiêu viêm nói, ồ, Liễu Kinh nghe dưới thế có chút chấn động. Gia tộc có thể vào được trưởng lão hội của đàn tháp, cũng không phải là thế lực bình thường. Mặc dù hiện giờ đã bị trừ đi, thì với thực lực của bọn họ cũng hơn liễu ra nhiều lắm. Nói như vậy thì phạm vi điều tra cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Ừ, việc này cứ giao cho ta. Chờ ngươi trở về thì ta sẽ làm cho thỏa đáng. Liễu Kinh chấm ngắm một chút, rồi cười nói. Tiêu viêm gật đầu, việc này đúng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn phải chạy loạn đi khắp nơi. Sau khi bàn chuyện này thỏa đáng, Tiêu Viêm tiếp tục Hàn Uyên cùng với hai người một hồi, đợi đến khi con chim khổng lồ trên bầu trời phát một âm thanh bén nhọn thì gã Mạch Trảo, Lâm Diễm và Liễu Kình, sau đó mũi chân khẽ điểm một cái lướt lên không trung. Khi thấy Tiêu Viêm nhích người, Lâm Diễm vội vàng nói: "Cẩn thận một chút." Tiêu Viêm nhìn hắn cười một cái, thân hình đứng vững trên con chim khổng lồ đó. "Ha ha, tiểu Hữu Nham kêu, chuẩn bị tốt rồi chứ?" Thấy Tiêu Viêm đi lên, Xích họa trưởng lão vội vàng cười nói tôi em mỉm cười hướng phía xích hỏa Trầnãoo chắp tay nói Thỉnh xích hỏa tiêm bối dẫn đường đi xích họa trưởng lão cười nói khách khí một tiếng sau đó vùng tay áo lên con chim khổng lồ dưới chân nhất thời phát ra âm thanh bén nhọn đôi cánh lớn chấn động mang theo một luồng gió cực kỳ nóng bỏng rồi sau đó dưới vô số ánh mắt hâm mộ phía dưới bay vút về phương Bắc tim em đứng vững trên con chim khổng lồ hai tay ch chấp sau lưng nhìn về phương Bắc mà không khỏi cười khẽ Đối với cửu lòng lồi cường hỏa mà phần viêm cốc thì hắn rất hiếu kỳ. Không biết so sánh với lưu ly liên tâm hỏa của mình thì ai hơn? Mặt khác nếu như bạn thân có thể thu thập đủ tiên hỏa tam huyền biến thì không biết quy lực của nó sẽ mạnh đến tình trạng nào. Ít tới đây tiêu viêm không khỏi lỡ lụ cười trở mong trong cái miệng của mình. chương 1037 Trích Hỏa Sơn Mạch Phần viên cốc lằm tại sơn mạch trích Hỏa phía tây nam Trung vực, dưới núi này hoàn toàn được hình thành trên miệng núi lửa. Phóng tầm mắt nhìn có thể thấy được, cấp trong nghìn rậm, toàn là màu đỏ. Các định núi còn không ngừng có sơn màu màu trắng lồng đậm dâng lên, Cẫu nhiên còn có nham thạch nóng chảy từ trong đó tràn ra. Hở khắp toàn bộ Trung Châu thì sơn mạch trích họa có một thanh danh không nhỏ chút nào, đương nhiên trong đó một phần là do phần viêm cốc. Mà nguyên nhân khác, do hoàn cảnh ở những dãy núi này quá khắc nghiệt, mặc dù cảnh ở đây không hề đẹp mắt chút nào, nhưng do các ngọn núi lửa liền miền vô tận, làm cho năng lượng hỏa thuộc tính nơi đây cũng lồng đậm vô cùng. Nếu như ở chỗ này mà tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, không thể nghi ngờ là có hiệu quả rất tốt, cho nên mặc dù biết rõ nơi đây nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mạo hiểm tới đây. Sơn mạch trích hỏa cách thiên hoàng thành không xa lắm. Không đến thời gian nữa ngày lộ trình, hơn nữa do con chim khổng lồ đỏ của xích hỏa trưởng lão có tốc độ phi hành không chậm, cho nên chỉ khoảng 4 giờ sau, tiêu viêm đã mơ hồ nhận thấy năng lượng trong thiên địa dần dần sung túc hơn, hơn nữa trong đó có một mùi vị cuồng bạo hơn bình thường. Đứng trên thân chim lớn, tiêu viêm đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy ở cuối tầm mắt dường như xuất hiện một đường led màu đỏ rực rỡ. Cái đường led này trông qua vô cùng hùng vĩ, liếc băn một cái cự nhìn nhìn không thích cuối. Hà tiêu viêm tiểu hữu Đó chính là sơn mạch trích hỏa tổng bộ phần viêm gốc ở đó Xích hỏa trưởng đạo nhìn tiêu viêm cười cười Nói Tăng lượng thuật tính Hỏa ở trong sơn mạch trích hỏa này lùng đập. Nhưng mà bởi vì hàng năm Có lúi lửa phun trào Mang theo cuồng bạo Cho nên nếu như muốn đem nó hấp thu Thì phải khu trừ sự cuồng bạo trong đó đi Nếu không thì tu luyện lâu dài Sẽ là ảnh hưởng tới tâm trí Tiêu viêm mỉm cười gật đầu Mặc dù nói Hắn có dị hỏa hộ thể Căn bản không cần kiêng kỵ cái gọi là năng lượng quần bạo này Nhưng dù sao đây là ý tốt của đối phương Mặt khác Trong sơn mạch trích hỏa có rất nhiều ma tú Bởi vì có năng lượng ở đây Cho nên ma tú ở đây so với lời khác Quần bạo và hung ác hơn rất nhiều Hơn nữa sơn mạch trích hỏa này Còn liên miên vô tận Mặc dù trưởng lão phần viêm cốc Nhưng có phải chỗ ta cũng Không dám dò xét cho nên Tiểu hữu Nếu như là đi một mình thì cũng phải cẩn thận một chút Ha ha, đa tạ xích hỏa trưởng lão đắc nhắc nhở Xích hỏa trưởng lão không thèm để ý khoát tay áo Tay áo vung lên thì tốc độ con chim cổng lồ màu đỏ Phía dưới chân lại lần nữa nhanh hơn Chợt hóa thành một đạo hỏa mang lướt trong dãy núi trước mắt Sau khi đi vào sơn mạch chích hỏa Tôi mới thấy rõ ràng Cái màu xanh mà cây cối vốn có thì cực kỳ hiếm thế ở đây Liếc mắt nhìn qua phần lớn là đất đai màu đỏ Thì mặt đất chỉ có lè hoè vài cọng cỏ Xem ra hoàn cảnh ở đây quả là có chút khắc nghiệt Khi bắt đầu Vào bầu trời của sơn mạch trích hỏa Thì độ ấm cũng tăng vọt lên rất nhiều Nhưng mà nhiệt độ này đối với tiêu viêm Hay là xích hỏa trưởng lão không phải vấn đề Cho nên cũng không quá mức để ý Ánh mắt xích hỏa trưởng lão nhìn qua dưới núi một chút Rồi miệng huyết gió một cái Con chim màu đỏ khổng lồ dần chậm lại Chậm rãi đắp xuống ngay chân núi Một trong các ngọn núi Ở trong sơn mạch chính hỏa Tiêu viêm từ trên lưng chim nhảy xuống Ánh mắt nhìn thoáng qua Trước bản hắn bây giờ Hai ngọn núi màu đỏ cực kỳ hùng vĩ Hai ngọn núi này dựa sát vào nhau Đồng thời có một cái thang đá Từ dưới chân núi tới lên tới đỉnh Ánh mắt tiêu viêm nhìn về cái thang đá Cách đó không xa trong mắt có chút ngạc nhiên Từ không gian bên trong dao động dữ dội của lực lượng không gian Hiện nhiên ở sau đó Còn có một cái động thiên khắc Hà tiểu hữu, nhỏ tà tới đi đi. Xích hỏa trừng lão cười cười, sau đó đi đến thang đá. Tiêu viêm đi phía sau, ánh mắt chậm rãi nhìn tứ phía, trong lòng có chút đề phòng. Một lát sau, hai người dừng lại ở trước thang đá. Mà khi đi đến đây thì tiêu viêm mới phát hiện nơi này là một tầng không gian trướng bích. Bàn tay nhẹ nhàng để lên không gian trướng bích một chút, thì một luồng lực lượng kinh người nhất thời phát ra. Làm cho bàn tay tiêu viêm phải giật trở lại sau. Không gian trướng bích thật là kiên cố Lắc cái tay một chút Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt tiêu viêm ha hà Không gian chướng bích này do đích thân Lịch đại cốc chủ mà viêm ra tay Đủ để cho chống lại sự công kích Của cương giả đấu tôn Với các đấu tôn bình thường Không thể nào đánh vỡ nó được Xích họa trưởng đảo cười nói Đủ chống lại công kích cương giả đấu tôn Ngay vậy Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà than thở không thôi, thực lực Vân Viêm cóc quả nhiên các lực tầm thường không thể nào so sánh bằng. Sích Họa Trưởng lão ha ha cười, rồi ấy, một cái phụ bài màu đỏ trong đạp giới, sau đó đặt lên không gian chứng bích. Bỗng nhiên có một sự dao động kỳ lạ, quích tán ra, không gian chứng bích kia chậm rãi mở ra. "Tiểu Hữu, mời." Sích nhìn Tiêu Viêm cười cười, sau đó dần dần đi vào. Và thân hình hắn bước vào bên trong không gian trứng bích thì cũng biến mất một cách quỷ dị. Tiêu viêm chần chờ một chút cũng cất bước theo sau. Ngay khi tiêu viêm đi vào không gian trứng bích, đột nhiên phía trước sáng rỡ lên. Làm cho hắn theo quán tính nhắm mắt lại. Lúc chậm rãi mở mắt ra ngạc nhiên không thôi. Trước mặt tiêu viêm giờ phút này lại là một thang đá thật dài. Xung quanh thang đá một ít không gian xanh ôm. Đứa mắt nhìn về phía xa có thể thấy không gian xanh ôm này có không ít kiến trúc. Trong lúc mơ hồ có tiếng người từ đằng xa truyền tới quanh quận khắp cái sơn cốc không thế cuối này Thế giới tự thành phần viêm cốc không hổ dành là một trong tam cốc Nhìn thấy trong này hoàn cảnh khác với thế giới đỏ sực bên ngoài Cho dù tiêu viêm cũng phải sợ hãi không thôi Ha ha cái này cũng không phải là thế giới tự thành Cái bộ sự này chỉ có đấu thánh mới có thể làm được Nhưng mà lời này trải qua các lịch đại cốc chủ cùng các trưởng lão kiến tạo thì thật giống như Coi như là một cái thế ngoại đào nguyên bên trong miệng núi lửa. Xích họa trường đảo khoát téo, nhưng mà trên trán có chút đắc ý. Có thể ở trong thế giới núi lửa mà kiến tạo một dân cốc khổng lồ như vậy, đích thực họ có quyền tự hào, tự hào về nó. Tiếp điểm cười cười hơi đưa bàn tay mình về trước cảm nhận. Năng lượng thuộc tính họa ở đây đây vẫn là lồng đậm như là bên ngoài, nhưng sự cuồng bạo trong đó gần như biến mất hoàn toàn. Hiện nhiên đã bị tinh lọc mất ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía bầu trời, trong lúc mơ hồ có cảm giác không gian nơi đây hơi bị bẻ gãy, hiển nhiên toàn bộ phần viêm cốc đều bị bao phủ trong một tầng không gian bẻ gãy, kiểu này có hơi giống như lọi viện, nhưng rõ ràng không gian còn xa hơn lọi viện rất nhiều. Ngay lúc Tiêu Viêm còn sợ hãi xung quanh đá, tại rừng núi đột nhiên vang lên tiếng gió, rồi có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Khi dừng lại xung quanh đá, bọn họ lập tức phát hiện Sức trưởng lão Lúc này sự đề phòng trên khuôn mặt giảm đi Sau đó cung kính khoan người hành lễ Những người này đều mặc áo bào màu đỏ Tuổi tuy không lớn nhưng đấu khí trong cơ thể phát ra tương đối hùng hồn Tiêu viêm nhìn thấy thế thì không khỏi gật đầu Thiên phú đệ tử phân viêm cốc cũng không kém Tiểu hữu, mời đi theo ta Xích hỏa trưởng áo nhìn Tiêu viêm cười Sau đó thân hình khẽ động Bàn chân đạp vẻ hư không bay lướt tới chỗ sâu trong cốc Sau đó tiểu viêm dưới ánh mắt kinh ngạc Của đệ tử phần viêm cốc theo sát sau Người lọ cũng là đấu tông Sao tuổi còn trẻ như vậy Hẳn là một vài vị tiền bối Cối giả trang như vậy Nghe nói có đan dược tác dụng dưỡng nhang Ừm hẳn là như vậy Nhưng mà quả thực nếu mà người trẻ tuổi như vậy Vậy chẳng phải là có thể so sánh Cùng tiểu thư hoạ nhi hay sao Đúng vậy à Người biến thái như tiểu thư hoạ nhi Một cái đã là đủ Nếu như còn một cái hơn nữa Thì quả là làm cho người ta sợ hãi Đối với lời bàn luận của mấy người này Thì tiêu hiếm lại Nghe không thấy Gã bài sát theo xích họa trưởng lão Vài phút sau thì dừng lại trước một cái đại điện màu đỏ Giờ phút này Bên ngoài đại điện Có không ít đệ tử phân Viêm Cốc đang thủ vệ Ánh mắt cảnh giới không ngừng về phía bốn phía Xem ra những cái đại Sư luyện dược Các cũng đã tới Nhìn thấy đại điện được thủ vệ nghiêm ngặt Xích họa trưởng lão rốt cục nói Cốc chủ quý cốc đến tuần cùng là muốn chế cái gì? Vì sao phải phải mời nhiều luyện dược sư như vậy? Tiêu viêm nhú mảnh nói Ha ha, không phải là cần nhiều như vậy Mà là muốn từ trong các luyện dược sư này tìm được hai người phù hợp Đương nhiên những người này không phù hợp thì phần viêm cốc vẫn có hậu lễ Tặng Tiểu hữu nhằm kiều không cần lo lắng Xích hỏa trưởng lão cười nói Còn muốn lựa chọn Tiêu viêm càng lúc càng nhú mảnh hơn Nếu như hắn không được chọn sợ rằng không có cách nào có được thiên họa tam huyền biến đi. Hắn cũng không đến. Nghĩ việc phận phiêm cốc sẽ dạng đưa bí pháp giao cho ngọn nhân. Ai, cứ vào trong đó xem một chút đã. Bất Đặc Dĩ lắc đầu cười, đã tới đây rồi cũng không thể nào xoay người chạy đi, Tiêu Viêm chỉ có thể tự giãy một hơi gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Xích trưởng lão ngượng ngùng cười cười, sau đó vội vàng ở phía trước dẫn đường, sau đó Tiêu Viêm thở ra một tiếng, bước chân đi vào. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ Nếu như tới phẩm viêm cốc này rồi Thì kiểu gì cũng phải tù thiên họa tam huyền biến vào tay A